Xin chào các bạn thính giả yêu quý của VN Radio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với câu chuyện Từ bỏ em kiếp sầu nhé của tác giả Trang Trang Phần 12 Quyết đấu với tình địch Hồi thứ nhất Kiên trì tới cùng Kỳ nghỉ đông còn dài, còn lâu mới tới năm mới. Tôi không về nhà mà mua về máy bay trở về thị trấn nơi tôi sống hồi nhỏ. Khi gọi điện thoại cho mẹ yên tâm, tôi đã ngồi trong sân với bà ngoại và nghiền bột giúp bà rồi. Phúc sinh, con không về nhà Đinh Việt chơi à? Tôi nghĩ chắc chắn Hạ Trường Ninh đã báo cho mẹ tôi chuyện tôi và Đinh Việt chia tay rồi đơn độc rời đi. Tôi bình tĩnh nói với mẹ. Mẹ, con và Đinh Việt chia tay rồi. Mẹ thở dài và nói Vẫn là nhà giới thiệu thì tốt hơn Biết ngọn, biết nguồn Tôi ngắt lời mẹ Mẹ, sau này con không muốn ai giới thiệu cho con nữa Con không thích hạ trứng ninh Và không muốn con lại với anh ta Con quyết định thi nghiên cứu sinh Con còn nhỏ, muốn học nhiều thứ Mẹ nghe tôi nói xong chợt sững lại Rời ơi, Phúc Sinh Con gái thì học lắm làm gì Bây giờ con đi làm rồi Tìm lấy đối tượng yêu nhau Hai năm là cưới Kết hôn xong nửa năm sau có con là hợp rồi. Nếu con muốn thi nghiên cứu sinh, dù năm sau thi đỗ thì tốt nghiệp cũng 25, 26 rồi, tuổi càng lớn càng không tốt. Tôi hiểu cách tính toán của bố mẹ, nhưng tôi muốn bước trên con đường của mình. Mẹ tôi vẫn cau nhau trên điện thoại, tôi đưa máy ra xa, giọng nói thúc xúc của mẹ ẩn sau làn gió, không thấy tiếng gì nữa. Tôi đưa điện thoại lại gần, mỉm cười và nói: "Còn quyết định giờ mẹ ạ." Bác nãy mẹ nói con có nghe không hả? Phúc Sinh, sao con đi làm lại trở thành một người khác hoàn toàn thế? Không nghe lời nữa hả? Sao con không suy nghĩ cho bố mẹ? Bố mẹ khó khăn nuôi con ăn học, đi làm, sao con lại muốn học tiếp, không muốn bố mẹ an tâm đúng không? Tôi hơi đau lòng. Bố mẹ lúc nào cũng thế, họ luôn nghĩ vì bạn, bạn phải chấp nhận nếu không sẽ làm tổn thương trái tim họ, sẽ làm khó họ, quỹ đạo cuộc sống trong mắt họ không phải là thứ bạn muốn. Tôi muốn đi học tiếp, muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi vòng tay bố mẹ Muốn làm chủ cuộc sống của mình Làm con gái ngoan mệt lắm Tôi không muốn làm nữa Con nói gì đi chứ Bây giờ con đang ở đâu Mau về nhà ngay Giọng mẹ tôi vô cùng gấp gáp Trước Tết con sẽ về Con đang chơi ở nhà bạn học Bạn học nào đứa nào chứ Có nói thì mẹ cũng không biết Nói chung con lớn rồi có biết cách tự chăm sóc cho mình Mẹ yên tâm đi Tôi không muốn nói cho mẹ biết tôi đang ở nhà bà ngoại. Tôi không muốn mẹ tôi thông báo địa điểm cho Hạ Trường Ninh. Bây giờ tôi thực sự thấy mệt mỏi khi phải gặp anh ta. Mẹ tôi thở dài và nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Phúc sinh, con đã nói với mẹ như thế hả? Lòng tôi nặng chịu nhẹ nhàng với mẹ. Được rồi, con đang ở nhà bà ngoại. Con muốn nghỉ đông ở đây. Mẹ, con mong mẹ đừng nói với Hạ Trường Ninh là con ở đây. Bởi vì dù anh ta có tốt đẹp trong mắt bố mẹ Nhưng không hẳn là người con muốn Tôi cúp máy Tắt nguồn Bà ngoại kiễng chân bưng cho tôi một bát lòng đỏ trứng đánh với đường Cười và nói với tôi Phúc sinh à Ăn đi Tôi bưng bát ngồi ăn trên cái ghế nhỏ Vừa ăn nước mắt vừa rơi Bà ngoại lo lắng hỏi Phúc sinh ngoan Có chuyện gì thế Tôi làm nỗng với bà Dì giới thiệu đối tượng cho cháu tên Hạ Trường Ninh Bố mẹ thích Nhưng cháu không thích Anh ta cứ bám đây cháu Anh ta là một tên lưu manh Từ nhỏ bà đã rất chiều tôi Chỉ vào lời bà nghe xong đã tức Sao lại như thế chứ Cứ mặc kệ gì cháu không thích là không được rồi Tôi cười tươi như nhận được thánh chỉ Vui vẻ ăn một miếng to Thế nhưng chỉ sau một ngày Ngoài sân vọng vào tiếng gõ cửa Bà ngoại ra mở Tôi nghe thấy tiếng của Hạ Trường Ninh Cháu chào bà, Phúc Sinh có ở đây không ạ? Tôi giật mình, sao anh ta lại tìm tới đây? Mẹ tôi thực sự bảo anh ta sao? Chưa đội tôi có phản ứng gì, bà ngoại đã ra tay rồi Thể hiện phong cách của giáo viên, hỏi anh ta Cậu là ai? Chào bà ngoại, cháu tên là Hạ Trường Ninh, cháu là... Cậu chính là cái tên lưu manh cứ bám theo Phúc Sinh nhà tôi đấy hả? Phúc Sinh ở đây, tôi không bao giờ để nó gặp mặt một tên lưu manh đâu Cậu đi đi Bà ngoại nghe thấy tên Hạ Trường Ninh một cái là sầm mật lại Tôi nấp sau cánh cửa sổ, vến rề nhìn ra ngoài ha ha bà ngoại giống như một chú gà chọn đang su cánh chuẩn bị chiến đấu Hạ Trường Ninh xấu hổ hết chỗ nói Tôi cố kìm nén để không cười thanh tiếng Bà ngoại tuyệt vời quá Hạ Trường Ninh cười khan và không biết phải đối đáp với thái độ của bà ngoại thế nào Anh ta cười khan chán chê xử lịch sự hỏi bà ngoại Phúc sinh không sao chứ ạ Bà ngoại nghi ngờ nhìn anh ta Phúc sinh nhà tôi thì có cái chuyện gì chứ Có chuyện cũng không cần cậu quan tâm Hạ Trường Đinh gật đầu Làm phiền rồi ạ Cháu chào bà Hạ Trường Ninh quay người bước đi Vừa đi vừa lầm bẩm Bạn trai Phúc sinh Phạm tội Phúc sinh không sao Lạ thật Tôi tức điên Anh ta lầm bẩm nhưng nói to đến mức Đến tôi ở trong nhà cũng nghe rõ ràng Anh ta lại có âm mưu gì Bà ngoại đừng có mắc lừa là được Tôi đang định ra ngoài Thì bà ngoại sớm đã phát hoảng Bà tiến lên trước giữa anh ta lại Hạ Trường ninh, Bà nãy cậu nói cái gì Phúc sinh nhà tôi làm sao Xong rồi Hạ Trường ninh có vẻ khó khăn Thì bà ngoại kéo tay mẹ anh ta vào nhà Ngồi ngoài phòng khách điệu bộ bất an Bà ngoại lo lắng hỏi anh ta Cậu nói bạn trai của Phúc sinh à Nó có bạn trai từ bao giờ chứ Phạm án gì Tôi lạnh lung đứng giữa cửa Nhìn anh ta nói Đừng giả vờ nữa Nói đi, có chuyện gì Hạ trưởng ninh cười với vẻ rất sung sướng Đứng dậy thăm dò tôi Sau đó nói với bà ngoại Chuyện không liên quan tới Phúc Sinh Cô ấy không sao là được rồi Cháu chỉ tới thăm cô ấy Chuyện này không thể tiết lộ được bà Cháu xin cáo từ Bà ngoại nghe thấy câu không thể tiết lộ Lại càng hoảng Thấy Hạ trưởng ninh cũng không có động tĩnh gì Ăn nói lễ phép, lịch sự Nên nhìn tôi và nói Phúc Sinh, cháu tiễn cậu Hạ đi Nhìn ánh mắt bà, tôi đoán ra là bà muốn tôi đi nghe ngóng xem sao Có gì mà nghe ngóng chứ, cái tên lưu manh này có cớ nào mà không tìm được Đợi tôi tiễn ra ngoài cửa, anh ta chắc chắn sẽ nói Nói bừa thế thôi Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vô cùng tò mò và nghi ngờ thái độ thay đổi quá nhanh của Đinh Việt Tại sao anh ta lại đột ngột đòi chia tay Tại sao anh lại muốn đòi lại cái ao khoác Sao anh lại thay đổi thành một con người hoàn toàn khác Tiễn Hạ Trưởng Ninh ra ngoài cửa Tôi đứng lại và nói Nói đi Có chuyện gì Hạ Trưởng Ninh sững lẹ nhìn tôi sửa ngáp Bên ngoài lạnh quá Lên xe ngồi đi Tôi không muốn biết nữa Chào Dựa vào cái gì mà anh ta dắt mũi tôi chứ Tôi hư một tiếng Tôi sẽ không bao giờ làm cô gái ngoan ngoãn như trước đây nữa Tại sao tôi phải ngoan ngoãn chứ Hạ Trình Ninh không giữ tôi lại Khi tôi đóng cổng Anh ta đột nhiên nói Phúc sinh thất tình Cũng chẳng phải việc gì to tát Anh ta đến để cười nhạo tôi Hay là tới đợi tôi nhà và lòng anh ta khóc lóc Tôi nhìn anh ta và cười Cảm ơn Sau đó đóng cửa đi vào Bà ngoại lo lắng nhìn tôi Tôi bực tức nói Anh ta là tên lưu manh nói trắng thành đen Để đạt được mục đích Thì không từ thủ đoạn nào cả Bà ngoại Bà đừng tin anh ta, không có chuyện gì đâu ạ Tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa Quay vào và nói với bà ngoại Bà thấy chưa, cái tên mặt dày lại tới rồi Anh ta là loại lưu manh mặt dày không biết xấu hổ Bà ngoại như hiểu ra định nghĩa lưu manh về Hạ Trường Ninh Bà ra ngoài mở cửa, còn nói với tôi Dám quay lại thì bà đánh cho vài chỗ ấy. Cửa mở, bên ngoài là một cảnh sát và hai người mặc thương phục Bọn họ nhìn vào sân thăm do một lúc Thấy tôi đứng ở cửa liền nói với bà ngoại Ninh Phúc Sinh có ở đây không? Bà ngoại giật mình Quay lại nhìn tôi Không biết làm thế nào Bà, bà đừng lo Chỉ có chút chuyện cần cô ấy hợp tác điều tra thôi ạ Một người mặc thường phục hòa nhã nói với bà chăm lầm tôi dối như tơ vò Tôi hỏi bọn họ Là tôi, có chuyện gì không ạ? Chúng tôi thuộc đội điều tra tội phạm kinh tế Có việc cần cô hợp tác điều tra Tôi nhớ đến Đinh Việt Anh thực sự phạm tội sao Hạ Trình Ninh đang giả bước về phía tôi Tôi nghe thấy anh ta bắt chuyện với bọn họ Tiểu Trinh Sao các cậu lại ở đây Anh Hạ lâu lắm không gặp Tụi em giải quyết công việc Người mặc thường phục thân mật bắt tay Hạ Trừng Ninh Chuyện gì thế Phúc Sinh là bạn gái anh Anh ta còn quay sang nháy mắt với tôi là có ý muốn nhắc tôi đừng gào lên tôi không phải bạn gái anh ta ư Hạ trưởng Ninh dùng mối quan hệ này để giúp tôi Tôi không phải là đứa ngốc nên thừa hiểu tôi muốn gào lên nhưng cuối cùng vẫn cầm miệng Tiểu trịnh chớp mắt rồi kéo Hạ trưởng Ninh ra một góc thì thầm Sau đó quay lại nhẹ nhàng nói với tôi Anh Hạ và cô Ninh cùng tới cục một chuyến Làm bản tường trình là được rồi Hạ Trình Ninh nửa cười nửa không nhìn tôi là thái độ đắc ý sau khi ép người ta xong. Tôi hận một nỗi không cho anh ta một cái tát được. Tôi nhịn. Sau khi bọn họ đi, bà ngoại vội vàng hỏi tôi. Phúc Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Trình Ninh, đã xảy ra chuyện gì? Bà ngoại, không sao đâu. Một người bạn của Phúc Sinh xảy ra chút chuyện. Cần cối hợp tác điều tra, không liên quan tới Phúc Sinh đâu ạ. Hạ Trình Ninh ân cần nói với bà ngoại bà cứ yên tâm cháu đi với cô ấy một chuyến rồi đưa cô ấy về nhà sợ bà ngoại lo lắng nên tôi cố cười vui vẻ với bà sau đó cầm túi sách chào Hạ Trường Ninh lên xe mấy viên cảnh sát đang đứng đợi chúng tôi ngoài cổng hai xe cái trước cái sau nối đuôi nhau vào nội thành Hạ Trừng Ninh nhìn xe cảnh sát phía trước tôi lo lắng nhìn anh ta Đinh Việt đã xảy ra chuyện gì chứ Đinh Việt lén vượt biên nên bị bắt những lời anh ta nói khiến tôi run rẩy Lắp bắp hỏi lại Anh anh ấy sao lại lén vượt biên Hạ trưởng Đinh cười Là anh đánh rắn động cỏ Theo hai người tới Lệ Giang Tên đó cảm thấy có chuyện Nên muốn bỏ chạy Tôi nhắm chắt mắt Nhớ lại lần đầu tiên gặp Đinh Việt Trái tim đập thình thịch như chú hưu non Nụ cười ấm áp Gương mặt tuấn tú Thay độ lễ phép của Đinh Việt Anh làm sao thế Tại sao anh phải bỏ chạy Tại sao Hạ Trường Ninh lại nói đánh rắn động cỏ? Đình Việt dẫn tôi về Lương Hà không phải vì muốn giới thiệu tôi với bố mẹ anh và thăm thú phong cảnh lệ giang sao? Nói thật với em, anh ta lợi dụng chức quyền ở Cục Ngoại Thương để lấy trộm 38 giấy phép kinh doanh của các công ty đầu tư nước ngoài. Sau đó photo và bán cho những tập đoàn buôn lậu. Những tập đoàn này lại tự khắc con dấu công để lừa lấy giấy chứng nhận nhập khẩu ô tô, báo giá xe thấp để nhập một lượng xe hơi lớn lên tới 200 chiếc. Số tiền liên quan tới vụ án lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Vi tử tới đây là để điều tra vụ án với Đinh Việt. Điều tra anh ta hơn một năm rồi, anh ta vô cùng cẩn thận, không có dấu hiệu xuất nhập gì về tiền bạc cả, không mua xe, không mua nhà, trước giờ không tiêu món lớn gì cả. Ngoài việc cá cược với anh hơn 5.000 tệ và mua chiếc áo khoác hơn 28.000 tệ cho em, Anh đánh động một cái là anh ta biến ngay Sáng hôm sau cả hai người tụi em đều mất tích Anh và Tiểu Đại đuổi tới Lương Hà Mới biết anh ta không hề về nhà Mà đi thẳng đường nhỏ vượt biên luôn Từng lời từng chữ của Hạ Trở Ninh Như sấm đánh bừng bừng bên tay tôi Đình Việt đột nhiên nói lời chia tay Sự kìm nén trong mắt anh ấy Nỗi buồn vương trên khuôn mặt Thêm hành động kỳ lạ khi đòi lại chiếc áo khoác nữa Giống như từng tia điện xét qua đầu tôi Tôi nhớ lại, có lần Đinh Việt nói chuyện ra nước ngoài. Nếu thực sự là như thế, anh định đi nước ngoài thật sao? Tôi là cái gì chứ? Là một trò giải trí của anh trước khi đi sao? Không, không, tôi không tin. Anh không tối lệ giang, thì Đinh Việt sẽ không đi, đúng không? Tôi nghi giọng nói của tôi quá đỗi mong manh, tới mức hạ trưởng Ninh phải ngoảnh đầu xa nhìn tôi. Phúc Sinh, anh ta phạm tội nếu không bị bắt thì chỉ còn cách chạy trốn mà thôi. Ý anh là nếu anh ấy không mua cái áo khoác đó, không cá cược với anh thì tụi anh sẽ không nghi ngờ anh ấy. Nếu như thế thì tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? Tôi biết Hạ Trường Ninh đã nói thế thì có nghĩa là Đình Việt thực sự làm chuyện đó. Nhưng tôi thà rằng bị anh ấy chơi đùa còn hơn là vì anh ấy đối xử tốt với tôi mà bị lộ chân tướng hạ trưởng ninh nghiêm mặt nói phúc sinh chuyện không liên quan tới em thì em đừng nghĩ do bản thân mình gây ra đinh việt phạm pháp thì anh ta sẽ bị báo ứng trong tài khoản của anh ta có mấy trăm nghìn tệ tiền mặt là tài sản bình thường cậu ta mua áo khoác cá cược thì chúng ta cũng không thể nói lên anh ta điều gì nhưng anh vừa đánh động là lập tức anh ta vượt biên chứng tỏ chắc chắn anh ta có vấn đề còn vấn đề chứng cứ đó không phải là việc của anh và em phải lo Không tìm được chứng cứ cũng là việc của vi tử Anh không phải cảnh sát Đinh Việt cũng chẳng liên quan gì tới anh cả Tôi nhìn Hạ Trần Ninh mà cảm thấy buồn lòng Tôi lặng lẽ nói Anh đã làm gì đó với chiếc áo khoác đúng không? Đúng không? Đúng không? Vì thế anh mới tối lệ ra nhanh như thế Vì vậy mới khiến Đinh Việt cảnh giác Vì thế anh ấy mới muốn chia tay Và lấy lại chiếc áo Em nhầm rồi Phúc Sinh Anh chẳng làm gì với chiếc áo cả Là do Đinh Việt đa nghi mà thôi Còn anh chỉ là vô tình nghe được một cú điện thoại Nên rất vui khi nghe được thứ mà anh muốn biết Còn chiếc áo Đúng là anh chỉ xem nó có phải là hàng phách Giá một nghìn tệ không mà thôi Hạ trình nhìn đột nhiên cười, <cười> Đinh Việt là một người quá cẩn thận Cái áo khoác đó đúng là hàng phách Anh nghĩ do anh ta gặp anh và Vi Tử ở siêu thị Nên nghĩ bản thân không nên mua đồ đắt tiền Còn vụ cá cược Có thể cậu ta chỉ muốn chứng minh rằng Mình có khả năng mua áo khoác đắt tiền nằm trong thu nhập bình thường của anh ta, có điều hải quan đã để ý anh ta từ một năm trước. Vi tử đi theo 3 ngày rồi mất tâm là muốn cắt đứt đường dây, cho dù anh ta làm gì cũng không có chạy thoát được. Một đinh Việt đẹp trai, một đinh Việt dịu dàng, tâm địa của anh thực sự xấu xa đến thế hay sao? Anh ấy đòi chia tay, đòi lại áo khoác là vì không muốn lằng nhằng với tôi, đúng không? Tôi muốn biết đáp án này đến phát điên lên mất, vô cùng muốn biết Tôi không rõ có phải trái tim hư vinh của mình đang dở trò không Nhưng tôi vẫn nghĩ Đinh Việt thích tôi Anh thích tôi không phải là giả Tình cảm hẹn hò trong 2 tháng qua không phải giả dối Không phải anh không quên được vi tử Không phải thế Hạ Trường Ninh thở dài và nói Đinh Việt thực lòng với em Phúc sinh đừng bao giờ nghĩ rằng anh ta không để ý tới em nên mới đá em Cái tên đó cũng còn có chút lương tâm Biết có chuyện nên đã vội chia tay với em <cười> Trong lòng trống rỗng Không cảm thấy vui vẻ chút nào Gương mặt cố kìm nén của Đinh Việt hiện lên trước mắt tôi Không phải đột nhiên anh ấy thay lòng đổi dạ Mà là anh ấy cảm thấy nguy hiểm Là từng bước, từng bước của Hạ Trường Ninh Đã khiến anh ấy không thể không chia tay Không thể không để tôi ra đi Nhớ kỹ nhé Tới cục công an làm bản tường trình Em không hề biết chuyện gì về cậu ta cả Cho dù cảnh sát nhắc nhở em điều gì đi nữa Em cũng không được nói ra Những nghi ngờ mà em nhìn thấy, nghe thấy Chỉ một câu thôi Em không biết gì cả Cổ hậm tôi đang ngắt Tôi vốn không biết chút gì cả Bảo tôi nói cái gì bây giờ Ý anh là Nếu họ hỏi em có biết chuyện đinh việt của ý định ra nước ngoài không Thì nhất quyết em nói không biết Hạ Trần Ninh nghiêm mặt nhấn mạnh câu này Tại sao Hạ Trần Ninh cười kha kha và nói <cười> Phụ nữ khi ghen rất nhiều phiền phức Anh nghĩ em cũng không muốn bị quậy cả đêm Ở cuộc cảnh sát đúng không Ý anh ta là vi tử sẽ gây khó dễ cho tôi Cố ý làm khó tôi Tôi mơ hồ nhìn về phía trước Nhẹ nhàng hỏi Hạ Trình Ninh Tôi có thể gặp mặt anh ấy không Chưa được Vụ án này còn chưa thẩm tra Khi nào thẩm tra xong thì bàn tiếp Hạ Trình Ninh lợi dụng mối quan hệ đặc biệt Ở bên tôi khi tôi làm bàn tương trình Đều là những câu nói đơn giản Đại loại như quen anh ấy từ bao giờ, quen như thế nào, qua lại với anh ấy bao lâu rồi, tình hình gia đình đinh Việt thế nào. Tôi rất căng thẳng, cẩn thận trả lời từng câu một. Hạ Trường Ninh ở bên cạnh không nói tiếng nào, thấy tôi ký tên, lấy dấu vân tay xong mới cười với viên cảnh sát làm bản tường trình. Tụi anh đi nhé, hôm nào, hôm nào rỗi thì đi ăn một bữa cơm. Ngũ Nguyệt Phi bước vào, sầm mặt nói: Xin lỗi cô Ninh, vẫn còn một câu hỏi chưa rõ ràng. Viên cảnh sát nhìn cô ta xong, quay sang nháy mắt với Hạ Trình Ninh rồi đứng dậy nhường chỗ cho vi tử. Gương mặt cô ta lạnh tanh, chăm chú nhìn vào bàn tương trình, sau đó cầm bút lên viết lại, hỏi tôi mà không thêm ngẩng đầu lên. Cô và Đinh Việt quen nhau bao lâu rồi? Tôi sững lại, Hạ Trình Ninh cười hi hi và nói. Lúc nãy đã nói hết rồi mà. Anh là ai chứ? Ra ngoài! Ngũ Nguyệt Phi ném bút lên mặt bàn, sờ cao rộng quát. Vi tử có phải là muốn đánh nhau trận nữa hay không? Hạ Trình Ninh khoanh tay thông thả đáp. Anh nên hiểu rõ, đây là cục công an. Tôi đang điều tra người nắm rõ tình hình, mời anh ra ngoài đứng đợi. Ra ngoài! Hạ Trình Ninh bật cười. Giờ trò này với tôi à? Phúc Sinh, chúng ta đi. Cô Ninh, mời cô thực hiện nghĩa vụ của công dân, phối hợp với cảnh sát điều tra. Tôi vốn không hiểu gì về những chuyện này cả. Bước vào đồn công an chẳng khác gì học sinh bị thầy cô mắng. Kêu một là nói một, kêu hai nói hai, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Phúc Sinh đừng sợ, đợi luật sư tới rồi nói. Cảnh sát tìm Phúc Sinh để điều tra, cô ấy có quyền mời luật sư. Trong trường hợp luật sư của cô ấy chưa tới đây, cô ấy có quyền giữ im lặng. Hạ Trình Ninh bắt đầu gọi điện cho luật sư. Ngũ Việt Vi ném bút ra ngoài, lạnh mặt nhìn tôi. Cô Ninh, cô có thể về được rồi Sau này cần cô phối hợp Chúng tôi sẽ thông báo cho cô Hạ trưởng Ninh cũng đang định kéo tay tôi ra ngoài Vi Tử dịu dàng nói Anh Ninh Anh không được đi Có một số chuyện anh không thể không nói rõ ràng Hạ trưởng Ninh quay lại nhìn cô ta cười Rồi dịu dàng nói với tôi Phúc Sinh Anh và Vi Tử có chút chuyện Em tự về nhà nhé Chuyện của Đinh Việt không liên quan đến em Đừng sợ Hạ Trường Ninh Ngũ Nguyệt Phi lại sầm mặt bước lại Bước phải bước tới mượn trước mặt tôi Rồi lườm Hạ Trình Ninh Anh ra ngoài Còn cô Ninh có thể đợi luật sư tới Rồi mở miệng nói Hạ Trình Ninh bật cười Phú sinh Anh đứng ở bên ngoài Đợi luật sư tới là chúng ta về Nhớ kỹ Cô tạt động vào một sợi lông tay của em Anh sẽ lập tức mời tòa án kiểm tra thương tích Tôi chớp mắt đột nhiên rất muốn cười Tôi chẳng phạm pháp thì sợ cái gì chứ Lẽ nào không còn chơi đất gì sao sau khi hạ trưởng Linh đi, ngũ việt vi ngồi bên bàn làm việc, không để ý gì tới tôi. Tôi lấy điện thoại ra chơi điện tử. Cô nhớ kỹ, anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi chả thèm ngẩng đầu lên mà trả lời. Làm sợi xích mà xích vào, đừng thả ra cắn người làm gì. Chẳng qua là do tôi theo hơi chặt nên anh ấy mới tìm một đứa con gái chẳng ra làm sao để chọc tức tôi. Nghĩ tôi không biết gì à? Tôi ngước mắt nhìn cô ta, trên gương mặt xinh xắn ấy lộ rõ vẻ bất mãn. Tôi thở dài. "Hey, <cười> cô không ngốc nghếch nhưng lại quá kiêu ngạo. Cô làm thế này thì Hạ Trừng Ninh cần cô sao? Nếu não anh ta ngập nước thì còn nghe được." Nói thật với cô, Hạ Trừng Ninh tiết lộ cơ mật vụ án suýt nữa khiến Đinh Việt chạy trốn. Tôi muốn tố cáo anh ấy thì dễ như trở bàn tay. "Được thôi." Anh ta vào tù rồi, thì xã hội sẽ bớt đi một mối họa. Những cô gái lương thiện trong sáng như tôi có thể tránh được, kẻo sẽ bị anh ta hạ độc thủ. Cảm ơn cô trừ hạ cho dân. Ngũ Yệt Phi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Hạ Trường ninh xấu xa đến mức ấy sao? Anh ấy nâng cô lên tận trời cao, còn cô thì ném anh ấy xuống bùn đen. Không phải, cô cũng nâng anh ta lên tận trời cao, còn anh ta ném cô xuống bùn đen sao? Không thể coi thường cô được nhỉ, Cô Ninh, tôi nghĩ tôi và Hạ Trình Ninh đều nhìn nhầm cô rồi. Nói đúng đó, anh ta mà dám gây họa cho nhân gian thì phiền cô hãy tỏ rõ tinh thần vì nước vì dân của cảnh sát mà bắt anh ta. Tôi nhất định sẽ tặng cơ đỏ cho đơn vị cô. Tôi nói xong lên nhìn cô ta, nhếch răng, rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện tử. Phúc sinh, anh vẫn quyết định chỉ hại một mình em. Giọng nói lành lạnh của Hạ Trình Ninh vang lên ngoài cửa. Tôi giật mình, quay lại nhìn, anh ta cười nhạt. Quay sang nhìn ngũ huyệt vi, cô ta đang thu dọn đồ đạc rồi ưỡn ngực bước ra ngoài, tiện tay còn về vỗ vai Hạ trưởng Ninh. Anh Ninh nhớ bảo trọng đấy, đây là một con thỏ biết cắn người. Tôi có ngu đến mấy, cũng biết thừa cô ta và Hạ Trường Ninh đang chơi tôi, tôi ngồi nhìn Hạ Trường Ninh không thèm nói gì. Đột nhiên anh ta mở miệng, học tôi nhây răng, sau đó chỉ vào bức tường đối diện rồi cười ha ha. Phúc sinh, em đáng yêu quá Muốn anh đưa về nhà không? Tôi cầm túi chạy vọt ra ngoài Anh ta đứng giữa cửa cũng chẳng thèm chặn tôi lại Tôi quay đầu lại dịu dàng cười với anh ta Tôi và Đinh Việt có kết hôn ở trong nhà Lao Thì anh đến tham dự cũng phải mừng phong bi thật dày đấy Phúc sinh, em tìm anh chàng thanh niên cao to đẹp trai tới nào thập tức anh đi Em chưa yêu Đinh Việt tới mức ấy đâu Anh ta tặc lưỡi Tôi cũng học anh ta tặc lưỡi 2 tiếng Hạ Trường Ninh Có phải anh yêu tôi đến điên cuồng rồi không? Anh ta nhìn tôi thăm dò một lượt rồi nói Anh yêu em, yêu em điên cuồng rồi Em cũng đá anh xuống bùn đen Lại còn đi giày cao gót, dẫm, dẫm nữa chứ Cảm giác tự chuốc nhục vào thân thoải mái lắm đấy Tôi dám cá rằng mỗi từ anh ta nói đều giống như vỏ đạn bắn ra từ một khẩu súng Rơi xuống kêu rất đanh Tôi cười hi hi rồi có cạc dẫm lên chân anh ta Nhìn anh ta suýt xa vì đau tôi mới sung sướng nói lưu mạnh Ra khỏi cục công an Tôi khóc Gió đông thổi tới từng cơn Như những con dao nhỏ cứa vào mặt tôi Lòng tôi run lên từng hồi lạnh lẽ Hạ trưởng ninh nói Tôi vẫn chưa yêu Đinh Việt tới mức điên cuồng Tôi biết trong mắt tôi Đinh Việt quá xuất sắc Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt Tôi thích anh ấy, nhưng qua hai tháng hẹn hò, tôi vẫn chưa yêu anh ấy tới mức không màn tất cả. Trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh chia tay giữa tôi và Đinh Việt, hai má anh ấy căng ra, trong mắt là nỗi đau kìm nến. Tôi rất lo lắng cho anh ấy, hai tháng tôi hiểu Đinh Việt được bao nhiêu. Trong mắt tôi, Đinh Việt đẹp trai, thẳng thắn, dịu dàng và quan tâm tới người khác. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được, anh ấy lại là con người coi tiền như tính mạng. Cho dù anh ấy mua cái áo khoác 28 vạn tệ, anh ấy nói, dù tiêu tốn lương cả năm mua quần áo cho Phúc Sinh cũng đáng. Anh ấy nói, trang điểm cho bạn gái trở nên xinh đẹp là trách nhiệm của đàn ông. Anh ấy cá cược với Hạ Trừng Ninh, anh ấy nói, con người tranh nhau thể diện. Còn Hạ trưởng Ninh nói, Mua áo khoác rồi lại trả và đổi lấy hàng phách cùng kiểu là do Đinh Việt cảm thấy phung phi quá, còn cá cược chỉ vì muốn che đậy. Tôi chỉ hy vọng những tờ chứng nhận kinh doanh của các doanh nghiệp và chứng từ copy phạm vi kinh doanh không phải do Đinh Việt biết rõ mục đích mà vẫn chủ động bán ra ngoài. Có lẽ do vô ý để lộ điều gì đó nên mới rơi vào tay tập đoàn buôn lậu. Đinh Việt đòi lại chiếc áo, có thể vì anh ấy muốn xác nhận xem Hạ Trình Ninh có làm gì về cái áo không thôi. Không phải tôi cũng nghi ngờ Hạ Trường Ninh đã gắn máy theo dõi trong chiếc áo Nên mới theo chúng tôi đến Lệ Giang một cách chuẩn xác sao? Nói anh ấy vượt biên Ai mà chả biết Vân Nam có nhiều nơi chỉ cần sảnh chân một cái là xuất cảnh rồi Tôi suy nghĩ vẩn vơ Rồi cũng về tới nhà Bố mẹ đợi tôi về Sắc mặt vô cùng lo lắng Ôi trời Phúc Sinh đã về rồi Cảnh sát tìm con có việc gì thế? Tôi lắc đầu Một người bạn của con có chút chuyện Hỏi vài câu thôi Không có gì cả Mẹ tôi nghe xong phát cáu Con học cái kiểu nói dối ở đâu thế Rõ ràng là đinh Việt có chuyện mà con còn nói không có gì Tôi giật cả mình Trong lòng càng buồn bã Mệt mỏi nói với mẹ Vẫn còn chưa định tội Có thể anh ấy sẽ không sao Bố mẹ tôi lần lượt thở dài Không biết là vì may mà đã chia tay Hay là vì con gái gặp phải người không tốt Đại loại thế. Đóng cửa phòng, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Ở nhà bí bách 3 ngày, bố mẹ thấy tâm trạng tôi không tốt, chắc họ nghĩ chúng tôi đã chia tay nên không còn dây dưa gì về Đinh Việt nữa, vì vậy cũng không nhắc lại chuyện này. Cả nhà ba người đều ở nhà, đọc sách, rồi lại đọc sách, xem tivi, rồi lại xem tivi, lên mạng, rồi lại lên mạng. Cả gia đình đều là giáo viên, để có kỳ nghỉ đông. Nhìn mặt bố mẹ mà tôi thêm phiền Ngày thứ tư Hạ trưởng Ninh tới tìm tôi Tôi lấy lý do muốn ra ngoài hóng gió Để đi gặp anh ta Có thể là tôi thực sự muốn biết thông tin về Đinh Việt Anh ta hẹn gặp tôi Ở quán của A Thất Vừa bước vào quán A Thất thấy tôi liền vội vàng Quay người đi vào trong quầy rượu Lấy một chai vàng đỏ xuống Và lau bằng vải trắng Nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn tôi Sợ tôi đập vỡ tiếp à Tôi liếc thế hạ trưởng ninh đang ngồi trong góc Tôi đã tới quầy trước và nói chuyện với A Thất Rượu này đắt không? A Thất cười hề, hề đáp Không đắt, không đắt chút nào Sao không dán giá tiền lên đây? Nếu như tôi có đập tiếp Thì cũng phải nhìn giá rồi mới đập Cậu ta dùng lẩy bẩy suýt nữa đánh rơi cả chai rượu Tôi đi vài bước rồi quay lại nói tiếp Nếu như con để tôi nhìn thấy các anh đóng cửa không để tôi đi Thì... hiểu chứ? Cậu ta gật đầu, thật ra tôi cũng không biết cậu ta có hiểu gì không nữa Hạ Trình Đinh nghe thấy lên bật cười, anh ta ngả ngớn ra ghế, điệu bộ không có vẻ gì là nghiêm túc Hạ Trình Đinh gọi món, sau đó thành khẩn với tôi Phúc sinh, anh không đọc được nhiều sách, nhưng ở bên em, anh cảm thấy rất vui, anh chính thức theo đuổi em, được không? Mọi việc trên đời đều không có đúng sai, chỉ có nhân quả, tôi cũng thành khẩn đáp lại anh ta Nếu như bắt đầu thế này thì có lẽ đã khác Bây giờ khác rồi Hiện tại tôi không muốn có bạn trai Anh ta thở dài Giọng điệu có chút buồn bã Ban đầu ai để ý tới em chứ a Tôi lại bị anh ta đả kích Giọng điệu của tôi trở nên lạnh lùng từ lúc nào không biết Đúng thế Phàm trong ngoại giả triết nội Tôi cũng đâu có để ý anh Anh ta nghi ngờ nhìn tôi rồi hỏi lại Có ý gì vậy Tôi nửa cười nửa không nhìn anh ta lạnh lùng buông lời Sách liệt từ thiên hoàng đế Ánh mắt anh ta bỗng chốc vừa sâu thẳm vừa đen nháy Nhìn tôi không chớp sau đó cao ngạo hắt cầm Anh đã từng nói với em Nếu em tới ăn cơm anh sẽ thông báo về tình hình của Đinh Việt là tin tốt Anh ta không phạm tội Muốn biết nguyên nhân không Tôi lại bị thiên lôi đánh trúng Cảm giác vô cùng vui vẻ, tôi nghĩ niềm vui và hạnh phúc của tôi viết ngay trên mặt tôi. Hạ Trình Ninh vốn không có ý đợi tôi trả lời mà nói luôn. Anh không muốn nói cho em biết, ăn xong thì em về. Anh ta rất điềm tĩnh cui xuống cắt sườn bò, cắt đến mức khúc sườn cứ vặn vẹo vòng vòng trong đĩa. Dao nên mài sắc một chút, tôi cũng không cắt được. Anh ta để dao sang một bên, rồi dùng tay cầm rẻ sườn bò lên gặm, động tác vô cùng hoang dã. Trước đây, ở trong rừng sâu đói quá Phải ăn cả kiến, còn dính đầy đất Thế này là ngon lắm rồi thấy tôi không động tĩnh gì Anh ta lại dở rộng châm chọc Những người chưa học hành Những người chưa học hành nhiều, đều thế cả Tôi bật cười, lấy con da quân đội thụy sĩ Trong túi ra cắt sườn thành miếng nhỏ Rồi nho nhã xiên lên để ăn Hạ Trần Ninh nói Sao em không mang dao thái vậy Sao em không mang dao thái dao tới To quá, túi của tôi không để vừa Ninh Phúc Sinh, anh là mãnh thú sao? Em đến gặp anh còn mang theo dao vậy? Tôi gặm sạch miếng sườn, nuốt trôi rồi nói với anh ta Anh nhầm rồi, tôi luôn mang theo bên mình để gọt hoa quả, đối phó với Lưu Manh thì tôi sẽ gọi một 0 Hạ Trình Ninh lấy giấy ăn lau tay, không nói thêm câu nào nữa Tôi thông thả ăn xong, đặt 300 tệ lên bàn và nói Đừng khách khí với tôi, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết thông tin về Đinh Việt Hạ Trình Ninh lập tức đứng dậy, cao giọng nói Ông đây ăn cơm với phụ nữ Chưa bao giờ để họ móc tiền ra trả À thất cũng không lấy đâu Mau đi tìm Đinh Việt của em đi Tôi cũng đứng dậy, cắt tiền đi và nói với anh ta Vậy thì cảm ơn, bye Ra khỏi nhà hàng Tôi run dậy bấm số gọi Đinh Việt Điện thoại tắt máy Tôi vội đi tìm Mai Tử và Mai Sơn Hai người họ cũng nói cũng không tìm thấy Đinh Việt Tôi lo lắng phát điên lên mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Từ hôm đó, Hạ Trường Ninh và Đinh Việt cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nháy mắt thì đã đến Tết, vụ buôn lậu này cũng được phá án thành công. Đài báo TV thay nhau đưa tin, báo buổi tối đã có một bài dài và tỉ mỉ về ngọn nguồn của vụ án này. Hiệu đề chính và phụ đều đều vô cùng hay ho. Vụ án hơn 4 tỷ nhân dân tệ, con cá sấu buôn lậu lớn xe lưới, nữ cảnh sát xinh đẹp cải trang điều tra, trai đẹp nằm vùng làm gián điệp. Tôi xứng lại khi đọc nội dung bên dưới có bài báo. Nữ cảnh sát hải quan đã dùng kế tuyệt vời để thuyết phục nhân viên cục ngoại thương lan truyền thông tin, lấy tài liệu về các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu hút tập đoàn buôn lậu cắn câu. Dầm giã một năm cũng đã phá tan vụ án, một mẻ bắt gọn tập đoàn buôn lậu. Tay tôi bắt đầu run, run mãi. Hóa ra, ba ngày ngũ Yệt Vi và Đinh Việt ở Thụy Lệ là vì thuyết phục anh ấy làm công việc này. Đinh Việt không phạm tội, anh ấy là anh hùng, ngay cả Hạ trưởng Ninh cũng không biết rõ nội tình nhưng tại sao anh ấy vẫn muốn chia tay với tôi? chắc anh ấy không bị bắt mà đã sớm không còn ở trại tạm giam nữa rồi. tôi buông tay, tờ báo rơi xuống đất. vụ việc này rất ẩm ỉ, mặc dù đã đổi tên nhưng những ai quen biết Đinh Việt đều biết đó là anh. những người không quen anh giờ cũng đã biết là anh từ miệng những người quen anh. đình Việt đã nghỉ việc ở cục ngoại thương, nghe đầu là về quê cũ làm ăn. anh ấy chẳng để lại cho tôi một lời, nhưng tin tức về anh ấy thì càng ngày càng nhiều. Có người nói những người không bị khép tội tử hình trong tập đoàn buôn lộng nói họ muốn sự Đinh Việt nên anh ấy phải thay tên đổi họ trốn đi. Có người lại nói gia đình Đinh Việt vô cùng giàu có sau khi giúp cảnh sát vụ này sợ bị trả thù nên đã sớm ra nước ngoài. Còn có người nói Đinh Việt đã yêu nữ cảnh sát nên cả hai đã cùng nhau bỏ đi. Những lời đồ này đối với tôi mà nói đều như nhau đều có một kết quả đó là Đinh Việt đã ra đi và chẳng để lại cho tôi lấy một lời. Khi nghỉ đông trôi qua Học kỳ mới bắt đầu, ánh mắt các thầy cô trong trường nhìn tôi thật kỳ lạ. Cô Trần chơi với tôi khá thân, liền lén lút hỏi tôi. Nghe nói Đinh Việt mua cho em cái, cái áo khoác hơn trăm nghìn tệ, tặng quà phải là ngọc phỉ thúy hàng triệu tệ, đúng không? Tôi nghiêm túc giơ chiếc vòng ngọc mua mấy trăm tệ ở đại lý ra, rồi tỏ vẻ bí mật nói với cô ấy. Không có tiền triệu đâu, chỉ đáng giá bốn năm trăm nghìn tệ thôi. Cô Trần nâng tay tôi lên vuốt ve như đang nâng tay bàn tay vàng vậy. Lúc chữa bài kiểm tra, tôi không cẩn thận đánh rơi cái vòng xuống đất. Cả văn phòng đều thốt lên. Tôi tỏ vệ không quan tâm. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Vạn sự bình an. Ánh mắt cô Trần nhìn tôi như muốn bóp chết tôi. Thật buồn cười. Có phải tôi là đồ biến thái không nhỉ? Đình Việt đột nhiên chia tay. Thần phận là gián điệp. Mất tích một cách bí ẩn. Tất cả đều trở thành những vết thắt trong lòng tôi. Tôi quyết định thiên nghiên cứu sinh, rời xa thành phố này. Cho dù tôi không yêu sâu sắc anh ấy, nhưng dù sao đây cũng là mối tình đầu của tôi. Đình Việt là người đàn ông đầu tiên tôi thích từ trước tới giờ. Tôi phấn đấu chăm chỉ học hành, mục tiêu là thay đổi môi trường, làm lại từ đầu. Các bạn thính giả thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 12 của câu chuyện